Chỉ cần hàn nguyệt không nhúng tay, đối với những con kiến hôi trước mặt, ma tôn sứ giả căn bản không thèm để vào trong mắt. Đôi cánh màu đen sau lưng nhất thời vỗ mạnh, thân hình hóa thành một đạo hư ảnh bay ra ngoài. Trong mắt mục bách thông mạnh mẽ hiện lên một tia tinh quang, cánh tay vung lên, một chiếc phi kiếm thật lớn dựng thẳng lên, thẳng tắp chém xuống dưới. Ma tôn sứ giả nao nao. Không nghĩ tới hạ giới hiện nay lại có được pháp bảo và chiêu số uy lực lớn đến vậy. Coi như là ở trên thượng giới cũng không hề kém. Coi như so sánh được với thượng nguyên thánh bảo bình thường. Ma tôn sứ giả không dám sơ ý. Cánh tay bỗng nhiên nhúc nhích. Sau đó một khối tinh phiến màu đen dài bắn ra. Trên mặt hàn nguyệt tiên tử hơi hiện lên nét kinh hãi. Lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới năm đó không tìm được ma hồn tinh phiến. Cư nhiên là bị người này giấu trong ma hồn, thảo nào dò xét kiểu gì cũng không ra được. Trong mắt những tu luyện giả khác, ma tôn sứ giả sử dụng một chiêu này hiển nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Pháp bảo cư nhiên từ trong làn da mọc ra ngoài. Tinh phiến màu đen xuất hiện, lập tức lớn lên giống như phi kiếm. Hơn nữa ma khí tỏa ra bốn phía. Một khi bị ma khí này lan tới gần người lập tức sẽ bị ăn mòn không còn sót chút gì. Nhưng mà... Dưới tình huống đấu pháp, thân ảnh của ma tôn sứ giả bỗng nhiên nhóng lên trong hư không rồi biến mất không thấy. Sau một khắc đã xuất hiện trước người hình hướng thiên. Hình hướng thiên thất kinh, thiên đồ đao trong tay hóa thành một đảo quang mang huy vũ, tốc độ phản Ứng cực nhanh, coi như là đỉnh phong trong cuộc đời này của hắn. Hơn 10 chiếu liên tiếp, trong hư không chỉ vang lên tiếng ba chạm trầm một. t một tiếng võ phục trước ngực hình hướng thiên xuất hiện một tứ trảo ấn y phục trực tiếp bị phá nát hình hướng thiên toát mồ hôi lạnh toàn thân kích phát nguyên linh từ trong lòng bàn tay bộc phát ra một đảo quang mang bức lui đối phương trong nháy mắt biển rời đi thật xa trong tình huống cận chiến giả đế giai võ sư hình hướng thiên trong nháy mắt liền bại trận điều này làm cho không ít tu luyện giả càng thêm sợ hãi Đúng lúc này ngũ ma tướng đối chiến với 13 đại tu sư lại có người thảm thiết kêu lên Một khôi lỗi ma thể có tu vi địa vương giai trung kỳ của thiên ma lão nhân bị huyết ma mạnh mẽ xé thành nhiều mảnh nhỏ Thiên ma lão nhân vô cùng thương tiếc phát ra tiếng kêu thảm thiết Luyện chế một khôi lỗi ma thể có tu vi địa vương giai trung kỳ phải trả một cái giá không thể nào tưởng tượng nổi Mấy trăm năm trôi qua Thiên ma lão nhân tổng cộng chỉ luyện chế được bốn ma thể khôi lỗi mà thôi Mà mỗi một ma thể khôi lỗi chỉ ít cần thời gian trăm năm Mất đi bất luận một ma thể khôi lỗi nào đối với thiên ma lão nhân mà nói đều là đau đớn như rứt thịt Ma tôn sứ giả liên tiếp ba lần xuất thủ Tuyển chọn mục tiêu cũng rất khác nhau Lần đầu tiên là cửu đỉnh công Lần thứ hai là mục bách thông mà lần thứ ba là hình hướng thiên Làm cho hắn có chút kinh ngạc đó là cả ba lần xuất thủ đều thất bại Cả người đều dùng thần thông của mình hóa giải được đòn tấn công Thân thể mới đoạt được này quả nhiên không được tốt cho lắm. Mấy vạn năm bị phong. Ấn ngủ say làm cho cảm giác của ma tôn sứ giả có chút trì độ. Bằng không lúc này chỉ một đám kiến hôi chỉ cần một đầu ngón tay là có thể bóp chết toàn bộ. Ba đại cao thủ lúc này đều tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Pháp bảo cũng luôn luôn huyền phù xung quanh chính mình. Tùy thời chuẩn bị tấn công hoặc phòng thủ. không dám để xa mình nửa bước, rất sợ lộ ra kẽ hở. Hàn Nguyệt tiên tử nhìn chiến cuộc, nghĩ rất không thú vị, vì đám kiến hôi hạ giới mà đắc tội với ma tôn thượng giới, vô luận là như thế nào đều không phải là điều sáng suốt, lời hứa trước đó coi như Hàn Nguyệt tiên tử thực tình, thứ đó đã tới tay, mọi chuyện khác nàng không muốn quản, liền bay lên trên trời cao huyền phụ cách mặt đất nghìn trượng, Hàn Nguyệt Tiên Tử bắt đầu nhắm mắt điều tức và phát ra nguyên thức quan sát. Nếu không phải là không thể rời khỏi nơi này thì Hàn Nguyệt Tiên Tử đã sớm rời đi, về phần thu hồi nguyên niệm trở về Thượng Giới. Hàn Nguyệt tạm thời còn chưa thể làm như vậy, bởi vì phải truyền tống hơn 10 kiện pháp bảo thông qua bí thuật tới Thượng Giới thì nhiệm vụ của một tia phân niệm phủ xuống Hạ Giới mới hoàn thành, bằng không nguyên niệm trở lại mà thứ đó không mang đi. Chẳng phải là do trúc múc nước công giá chẳng hay sao Khi ba đại cao thủ phòng vệ triệt để bản thân Ma tôn sứ giả trong thời gian ngắn không thể nào đột phá thành công Chỉ thấy trong hư không Hơn 300 thanh phi kiếm màu vàng bay ra loạn vụ Một thanh cử kiếm thật lớn màu vàng dựng đứng tại trung ương Chín kim đỉnh cấp tốc xoay quanh Hình thành tầng tầng phòng hộ Hai tầng phòng ngự này tự nhiên chính là do mục bách thông và cửu đỉnh công bố trí Xung quanh thân thể hình hướng thiên lúc này vờn quanh vô số hư ảnh màu đen, chỉ ít có hơn một nghìn, đó chính là thiên ma quyết luyện tới tầng cao nhất. Khi thôi động toàn lực sinh ra những thiên ma ảnh, những cái bóng này nhìn như hư vô thế nhưng thực tế đều là dùng lực lượng công kích vào phòng ngự nếu như dùng để công kích, uy lực khó có thể tưởng tượng được. Ma tôn sứ giả trong không trung lấy tốc độ vô cùng kinh người không ngừng xông tới. Tinh phiến màu đen dưới sự khống chế của hắn không ngừng hướng về phía tam đại cao thủ tiến hành công kích với tần suất cực cao. Chiến cuộc rốt cục cũng đã triển hai toàn diện. Chúng tu huyền phủ bên ngoài hơn trăm trưởng, mỗi người đều đổ mồ hôi lạnh toàn thân, giống như dân cờ bạc tới thời điểm khẩn trương quan sát trận chiến giữa hai bên. Đây chính là một canh bạc lớn nhất từ trước tới nay. Tiền vốn để đánh bạc chính là tính mệnh. Nếu như ba đại cao thủ bị thu thì coi như tất cả mọi người ở đây đều phải chôn cùng. Bạch Du lúc này càng đáng càng hoảng sợ, Du Long kiếm trận chống lại thiên ma kính của đối phương căn bản không thể kham nổi một kích. Thiên ma kích đúng là có thể tùy ý huyễn hóa phục chế ra bất cứ công kích nào rồi tiến hành phản kích. Khuôn mặt kiều diễm của Uyển Nhi càng không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa là có thể giết chết cứu nhân báo thù cho phụ thân. Thế nhưng một bước này lại quá khó qua. Bạch diện ma quân một người độc đấu hai đại chân long của tiềm long viện vẫn bình tĩnh thành thạo Bộ dáng như vẫn còn chưa dùng hết toàn lực. Mặc viện lão, thanh nhu xin chiến. Triển thanh nhu có chút nhìn không được nói. Đôi mắt già nua của mặc vô danh cũng hiện lên vẻ âm tình bất định trên thực tế. không phải hắn không muốn ra tay mà là trong ngũ ma tướng đối chiến với 10 đại tu sư và ba vị vu sư có tới ba người vẫn nhìn sang phía bên này thèm thuồng mặc vô danh thôi động xương mù bốn phía đám xương mù này không chỉ có tác dụng phòng thủ đồng thời còn có tác dụng tấn công rất mạnh nếu như mạnh mẽ lọt vào trong đó nhất định sẽ bị độc nguyên cường liệt trong xương mù công kích bỗng nhiên một đạo huyết quang chợt lóe lên phóng tới cực nhanh Chính là huyết ma. hai Ba vị đại tu sư đối chiến với huyết ma chỉ cảm thấy trước mắt chợt nhoáng lên. Mục tiêu biến mất không còn. Tiếp theo dĩ hiện ra phía trước làn sương mù mà mặc vô danh thôi động. Huyết ma đối với sương mù này cũng có chút kiêng kỵ Bàn tay xuất hiện một thanh tiểu phi kiếm. Niệm chú như thiểm điện lập tức bay đi. Mặc vô danh kinh hãi. Không kịp trả lời thanh nhu. Hết lớn. Cẩn thận. Thần sắc triển thanh nhu và tiêu mục đại biến, đều lập tức xuất thủ, thiên la kiếm trận thành hình, một đạo huyết quang hiện lên, liền tách ra toàn bộ kiếm trận, trong tay tiêu mục là một thanh cử kiếm, ngạng cứng chống đỡ huyết quang, phịch một tiếng, trong miệng tiêu mục mặn mặn, may mà trước đó thiên la kiếm trận đã giảm đi không ít lực lượng bằng không một kích này đủ làm cho tiêu mục bị giết chết, lực lượng thực đáng sợ. Đã vượt qua lực lượng bình thường của đại tu sư Sắc mặt mặc vô danh khó coi Lên tiếng nói Cẩn thận Đám ma đầu này muốn tiêu diệt sạch sẽ Những người có lực uy hiếp ở đây Huyết ma đánh một kích không thành Cũng không tiếp tục dây dưa Lập tức quay người Tiếp tục cuộc chiến cũ Cùng với ba đại tu sư cách đó không xa kích đấu Trước sau chỉ trong thời gian hai lần trước mắt Triển thanh nhu lo lắng nhìn Uyển nhi không hề biết đến nguy hiểm xung quanh, muốn tới trợ giúp cũng không được. Vừa rồi chính mình hơi phân thần liền bị huyết ma phát hiện, lập tức tiến hành đánh lén. Nếu không phải mặc viện thủ cảnh giác đủ cao thì chỉ sợ chính mình đã bị đánh cho hồn phi phách tán rồi. Ngay lúc ngũ đại ma tướng và 10 đại tu sư kích đấu, thỉnh thoảng lại phát ra công kích trước nhóng muốn tiêu diệt toàn bộ tu luyện giả xung quanh. trong nháy mắt đã có vài tên tu luyện giả bị giết chết về phần rốt cuộc chính mình bị công kích như thế nào bọn họ không hề phát hiện ra trong đám mây bạch du bị thiên ma kích hai lần kích lui có mấy lần thiếu chút nữa là bị bắn trúng trên người lúc này đã có ba vết thương nhẹ uyển nhi thiên ma kính quá mức lợi hại cứ tiếp tục như vậy chúng ta sợ là không đấu lại được không bằng sử dụng thần hợp đại chân quyết Chỉ có đem tinh thần và lực lượng trong nháy mắt kết hợp với nhau. Bộc phát ra uy lực tương đương với một kích toàn lực của Đại Tu Sư. Như vậy mới chiến thắng được. Bạch Du cấp thiết nói. Vừa nghe nói thế trong mắt Lâm Uyển Nhi hiện lên một đảo quang mang băng lãnh tới cực điểm. Quét mắt liếc nhìn Bạch Du. Thần sắc lạnh lùng. Cũng không trả lời mà càng điên cuồng công kích mạnh hơn nữa. Ánh sáng lạnh trong mắt Bạch Du chợt lóe trong lòng nhẹ giọng nói thầm một câu thần hợp đại chân quyết chính là công pháp song tu tối cao của tiềm long viện loại công pháp này chỉ cần tu luyện giả nội viện tiềm long viện đều có thể tu luyện vô luận là sau này có dùng hay không dùng đều cần phải nhớ ký yếu quyết tâm pháp năm nữ tu sĩ đều hiểu được yếu quyết tâm pháp đồng thời luyện thành chỉ cần hai bên thần hình ý hợp lập tức có thể giao hoàn nguyên thức với nhau trực tiếp hình thành nên quan hệ song tu Hai người mục bách thông và hình hướng thiên trước kia cũng đã từng tu luyện qua loại tâm pháp này. Đồng thời suốt cuộc đời tu luyện không phải là chỉ dùng một lần duy nhất. Loại công pháp này đối với hai bên đều có lợi. Kỳ thực kẻ được chỗ lợi lớn hơn chính là phía nam tu. Đối với nữ tu cũng có chỗ lợi. Chính là tăng thêm nguyên thức và thọ nguyên. Về phần tu vi hầu như không có bao nhiêu biến hóa. Căn bản cần phải dựa vào chính mình tu luyện. Huyển nhi sư muội còn không mau cùng bạch sư vinh của ngươi thi triển thần hợp đại chân quyết lẽ nào ngươi muốn kéo bạch sư vinh của ngươi cùng xuống hoàng tuyền hay sao thanh âm tiêu mục lạnh lùng vang lên đôi mi như trăng khuyết của lâm uyển nhi hơi nhíu nói bạch sư vinh ngươi rời khỏi là được uyển nhi một mình đối phó với xúc sinh kia sinh tử không hối hận mặc vô danh khẽ thở dài khuyên uyển nhi hơn trăm năm qua Lão Phu vẫn luôn coi trọng ngươi, mà Lão Phu đối với ngươi ra sao chính ngươi đều rõ ràng. Lão Phu chỉ hy vọng ngươi có thể vì tương lai của tiềm long viện mà suy nghĩ một chút. Ngươi và Du Nhi, trong mắt Lão Phu chính là một đôi trời đất tạo nên, hai người vô luận là thiên phú tu vi đều không sai biệt nhiều. Các ngươi nếu có thể kết hợp trở thành bầu bạn song tu, sau này tu luyện nhất định sẽ làm ít công to. Thời khắc đỉnh phong của Tiềm Long Viện nhất định có thể kéo dài mấy trăm năm thậm chí là nghìn năm. uyển Nhi, Lão Phu có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý song tu với Bạch Du. Sau này nhất định Lão Phu sẽ dốc sức hỗ trợ ngươi trở thành nữ đại tu sư đầu tiên từ thời thượng cổ tới nay. Chỉ cần là đan dược Lão Phu luyện chế ra, ngươi muốn bao nhiêu có thể lấy bấy nhiêu. Hai trọng mắt Lâm uyển Nhi léo lên quang mang kiên định không gì sánh được. Tuy nói nàng rất tôn kính đối với Mục Bách Thông, đối với Bạch Du và Tiêu Mục cũng rất kính trọng, coi bọn họ như anh cả của chính mình, nhưng chỉ giới hạn tại đó, muốn tiến thêm một bước quan hệ là chuyện tuyệt đối không thể. Mặc viện lão Uyển Nhi rất xin lỗi, Uyển Nhi có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất chuyện này là không có chỗ để thương lượng, sau khi Uyển Nhi báo đại cửu thành công. chắc chắn sẽ đem tu vi toàn thân chuyến hóa thành nguyên tinh đan dâng tặng cho tiềm long viện coi như báo đáp ân tình của tiềm long viện nhiều năm qua nếu như uyển nhi chết đi tất cả mọi công pháp bảo bối đều để lại toàn bộ cho tiềm long viện uyển nhi kiên quyết nói mặc vô danh xua tay sương mù bốn phía tạm thời chống lại đại bộ phận công kích của thiên ma kính áp lực lên người bạch du và uyển nhi nhất thời giảm đi không ít Mặc vô danh tuy là đã đạt tới tu vi địa vương giai trung kỳ Bất quá tâm tư của hắn vẫn luôn tập trung vào phương diện luyện đan Không có nhiều thần thông đạo pháp cho lắm Trên người cũng chỉ có ít bảo vài ba bảo bối Mà màn sương mù này chính là một trong số đó Trên phương diện chiến đấu uy lực tương đối kém Uyển nhi, ngươi cần gì phải thủy chung vướng bận như vậy đây Bạch mũ gần trăm năm qua đối với ngươi thế nào lẽ nào ngươi lại không nhìn ra hay sao trăm năm qua lẽ nào không thể so được với một tên phế vật năm đó ở chung bất quá chỉ vài năm tâm tình bạch du hơi có chút nổi sóng hỏi ngược lại khi hai chữ phế vật vừa thốt ra hàn quang trong mắt lâm uyển nhi lóe lên dung nhan kiều diễm nhất thời động lại kiên quyết nói bạch sư huynh uyển nhi và ngươi có tình đồng môn hơn trăm năm kính ngươi là huynh trưởng Lời vừa mới nói coi như không tính toán với ngươi, phế vật dùng trên người ai cũng có thể, chính là không thể dùng với người kia. Trong cảm nhận của Uyển Nhi, hắn ngày đó chính là thiên tài vĩ đại nhân, ai cũng không thể so sánh được. Tiêu Mục nghe nói như thế, sắc mặt trầm xuống nói: "Uyển Nhi sư muội, mặc kệ ngươi đó là phế vật cũng được, thiên tài cũng tốt, ngươi và hắn gần 200 năm qua chưa từng gặp gỡ." Nghe nói người đó năm xưa bị người ta bắt tới hải ngoại, hôm nay đã nhiều năm trôi qua, sống hay chết vẫn còn là một vấn đề, sư muội cần gì phải vướng bận trong lòng, con người trung quy sẽ phải chết. Sư muội tốt nhất buông tha vướng bận trong lòng, toàn tâm xuất lực cho Tiềm Long viện chúng ta, chính mình truy cầu phi thăng đại đạo, cùng với Bạch sư đệ kết thành bầu bạn song tu có gì không tốt. Lễ Quang trong mắt Uyển Nhi chợt lóe Lập tức nuốt trở lại Quyết không thể khóc Khóc chính là thua Trong lòng Uyển Nhi tự cảnh cáo chính mình Mím chặt môi Rất kiên quyết nói Không có khả năng Ngoài trừ người đó ra Cuộc đời này của Uyển Nhi Tuyệt đối không đáp ứng Làm bầu bạn song tu với bất kỳ người nào Trong mắt Bạch Du hiện lên một tia tàn nhẫn Lòng tự trọng của hắn giờ khắc này Bị tổn thương thật sâu Không cam lòng truyền âm cho tiêu mục nói Đại sư Vinh, hiện tại sư đệ lại hy vọng người đó vẫn còn sống, có thể để cho chính tay sư đệ giải quyết hắn, giải quyết nỗi hận trong lòng. Tiêu Mục lập tức truyền âm ngược lại. Sư đệ, không nên quá phẫn hận, sư muội chỉ là bị tâm ma quấn thân, cũng không nói nên được điều gì. Ngươi cần gì phải tính toán với một tên phế vật kia chứ, nếu như sư muội không đáp ứng thì mặc viện lão cũng sẽ ra tay giúp ngươi. Thực sự không hiểu được, uyển nhi sư muội thế nào lại coi trọng một tên phế vật vô dụng, thực sự là mù mắt rồi. Bạch Du tức giận bất bình nói. Cách đó hơn 100 dặm lâm khiếu đường đang phi hành với tốc độ cao liên tục hát xì ba cái. Từ khi hắn chân chính bước vào con đường tu luyện, cho tới bây giờ hắn chưa từng hát xì qua. Tiểu tử, xem ra có người nghị luận sau lưng ngươi a Kỳ áo gào to nói. Nghị luận ta, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, có cái gì hay mà nghị luận, Lâm Khiếu Đường không cho là đúng. 3. Phi hành cực nhanh, Lâm Khiếu Đường đã vận chuyển vô tung quyết tới đỉnh cao nhất, lấy tu vi hiện nay của Lâm Khiếu Đường, thi triển loại bí thuật ẩn thân cấp độ này đã đạt tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Coi như là đại tu sư thì Lâm Khiếu Đường cũng có thể tránh được dò xét một cách dễ dàng. Trừ phi là tồn tại trên Đại sư Giai mới có thể điều tra được chút thực hư trên người hắn. Khi Lâm Khiếu Đường chưa phải là địa vương Giai, một khi vận chuyển vô tung quyết, khí nguyên bản thân thu liễm hoàn toàn, không hề lộ ra bên ngoài, nhưng sẽ ảnh hưởng tới hành động. Nhưng hôm nay cho dù Lâm Khiếu Đường phi hành với tốc độ lớn nhất vẫn có thể thu liễm khí nguyên như cũ, Lâm Khiếu Đường cũng không muốn công khai tiên lên. Cổ ma khí trung ương kia đã trở nên khổng lồ tới mức không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối không phải là lực lượng một người có thể giải quyết được. Huống hồ lâm khiếu đừng còn phải tìm kiếm hai khối toái phiến, trước kia hoàn toàn tập trung được toàn bộ toái phiến, không nên đi loạn. Khi lâm khiếu đường càng dần càng tiếp cận với trung tâm chiến trường, vô tung quyết càng vận chuyển kịch liệt, thậm chí hình thành lên một tầng che chắn. Mọi khí nguyên trong vòng 10 trượng bị che hắn hoàn toàn, không có một tia thoát ra ngoài. Khi lâm khiếu đường cách chiến trường không tới 10 dặm, quang mang trong mắt lâm khiếu đường chợt lé lên, hoàn toàn nhìn rõ toàn cục chiến trường, đồng thời nhìn thấy một đám tu luyện giả tán loạn tập trung thành nhiều nhóm. Tất cả tu luyện giả linh hồn dai đều đang khẩn trương quan sát cuộc chiến chỉ cảm thấy trước mắt nhóng lên, thế nhưng định thần lại thì cái gì cũng không phát hiện ra. Chỉ là tựa hồ bên cạnh có nhiều hơn một người thanh niên mặc tử bào. Có lẽ người thanh niên mặc tử bào này đã ở nơi này từ trước. Quang mang màu tím trong mắt lâm khiếu đừng không ngừng lé ra. Dựa theo chỉ điểm của kỳ áo, liều mạng tìm kiếm hai khối toái phiến. Rốt cuộc đã tìm thấy mục tiêu phong hai toàn phong ma đàn. Trong đó một khối khẳng vào một tòa phong ma đan do băng tuyết chế luyện thành. Mà một khối khác thì ở trong tòa phong ma đàn màu vàng nhất do nham thạch luyện chế thành. Hai tòa phong ma đàn này là phong ma đan của đại lục băng tuyết và đại lục di tích. Phong... Ấn hai đại ma tướng. Tiểu tử, nếu không phải lần này cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ ngươi còn cần phải tốn nhiều thời gian. Đại lục băng tuyết và đại lục di tích đều phải đi một chuyến, chỉ sợ không có 100 năm cũng khó có thể tìm được. Kỳ áo cảm khái nói, lúc này ánh mắt lâm khiếu đường sáng như đuốc, nhiều năm qua vẫn bảo trì tâm tình đạm mạc, đột nhiên lúc này biến mất không còn, thay vào đó là một cổ tình cảm kích động trào dâng. Tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Cũng dọa lão phu, kỳ áo kỳ quái hỏi, lâm khiếu đường vẫn không trả lời như cũ. Chỉ là trên mặt hiện lên một nét tiêu ý âm lãnh Lúc này kỳ áo mới phát hiện ra lâm khiếu đường căn bản không hề chú ý nghe hắn nói Tất cả lực chú ý đều tập trung vào trong một đoàn mây mù sương rậm rìa ngoài cuộc đại chiến Huyển nhi, lão phu đã từng phái người đi điều tra hạ lạc của người đó Thậm chí còn ra hải ngoại điều tra Nhưng đều không có thu hoạch gì Ngươi không cần phải lo lắng vướng bận Vì một người đã không còn trên nhân thế quả thực không đáng Cho dù người đó còn sống đi nữa hắn cũng sẽ bị chênh lệnh với người quá lớn mà không thể tiếp thu. Hãy nghe lời Lão Phu, đồng ý song tu với Du Nhi, từ nay về sau trở thành một đôi bầu bạn song tu cực mạnh toàn hạ giới. Mặc vô danh tiếp tục kiên trì khuyên bảo, lần này tiến vào ma lục ngoại trừ tìm kiếm nguyên hỏa ra, thì còn một nhiệm vụ khác là làm sao cho Uyển Nhi triệt để quên đi chuyện cũ. Mặc viện Lão... ngươi không cần phải nói nhiều nữa uyển nhi xin lỗi ngài cả đời này ngoại trừ phu thân uyển nhi ra thì uyển nhi chỉ sống vì khiếu đường ca ca nếu như hắn đã chết đi vậy thì uyển nhi sẽ theo cùng nếu hắn còn sống vô luận là thành tựu ra sao uyển nhi đều không quan tâm dung nhan kiều diễm của lâm uyển nhi hiện rõ vẻ hướng tới vô hạn trong mắt càng lé lên tia kiên định không thể dao động mặc vô danh thở dài nói Vì một người không biết là còn tồn tại hay không, đáng giá sao? Trên mặt Lâm Uyển Nhi lại chuyên qua một nét tiếu ý ôn nhu, nhớ lại thời gian khi còn nhỏ, nàng luôn luôn không tự chủ được thầm cười trong lòng. Vừa nghĩ tới người thiếu niên tùy tiện năm đó, tuy rằng không thể nào tu luyện, nhưng vẫn không hề sợ hãi, không hề oán trách thế gian, hắn vẫn có thể vui vẻ cười nói. Nhớ lại thời gian đó, nội tâm Lâm Uyển Nhi bắt đầu trở nên mềm mại ngọt ngào. Những ngày khi đó quả thực là vô ưu vô lự Khiếu đường ca ca thường xuyên chọc nàng cười Lâm Uyển Nhi vẫn luôn cho răng suốt cuộc đời mình Chuyên may mắn nhất chính là có tuổi thơ đầy vui vẻ Tại Lâm Gia Thành Tân La Hơn 10 năm đó, ngày nào cũng là ngày vui vẻ nhất sung sướng nhất trong cuộc đời nàng Vùng hồ nếu như không phải khiếu đường ca ca có y thuật thần kỳ Thì Lâm Uyển Nhi biết chính mình không thể sống sót trải qua tuổi thơ ngọt ngào ấy Nói không chừng đã chết non từ sớm Ngoại trừ một đoạn hồi ức thuần túy nhất ra Trong trí nhớ của Lâm Uyển Nhi chỉ còn đánh đánh giết chết Hoặc là tranh đoạt tính toán Cho tới bây giờ vẫn chưa từng được yên tĩnh Lâm Uyển Nhi cũng đã gặp qua rất nhiều người Thế nhưng không ai có được nhãn thần như khiếu đường ca ca năm đó nhãn thần trong suốt không sóng Luôn luôn vang theo một loại ngụ ý khác biệt Đáng giá Hồi tưởng thoáng qua Lâm Uyển Nhi càng thêm kiên quyết trả lời Khuôn mặt giá nua của mặc vô danh hiện rõ sự đáng tiếc bất đắc dĩ Dựa theo ý tứ của hai vị viện thù Nếu như Uyển Nhi không muốn kết thành bầu bạn song tu với Bạch Du Thì cũng tuyệt đối không thể dễ dàng để nàng và người khác trở thành bầu bạn song tu Bởi vì thân thể cửu thiên nguyên đỉnh của Uyển Nhi chính là thể chất thiên lô vạn năm khó gặp Một ngày song tu năm nữ Tốc độ tu luyện sẽ đạt tới tốc độ tăng trưởng không thể nào tưởng tượng nổi. Nếu như nam tu đó không phải là người của tiềm long viện, chắc chắn sẽ tạo ra uy hiếp thật lớn với tiềm long viện. Điều này tuyệt đối không cho phép. Trên tay mặc vô danh ngưng tụ ra một giọt máu đỏ tươi. Đây là phong hồn tinh huyết hai vị viện thủ giao cho hắn trước đó. Một khi bị xâm nhập, tu vi sẽ bị phong. Ấn Vĩnh Viễn hơn nữa lại tự động hạ tu vi xuống một bậc từ này về sau có cố gắng thế nào đi nữa cũng không có bất cứ tiến triển gì sư muội nếu như ngươi không đáp ứng nội viện nhất định sẽ nghiêm phạt đối với ngươi ngươi hà tất phải làm vậy bạch sư đệ lẽ nào kém hơn một phế vật sao tiêu mục lần thứ hai khuyên sư vinh không cần nói thêm điều gì nữa nếu như uyển nhi một lòng nghĩ tới phế vật đó thì bạch mũ rút lui là được Bạch mộ không tin cả đời này không tìm được bầu bạn song tu thích hợp. Bạch du nảy sinh độc ác nói. Sư đệ, sư vinh chỉ là nghĩ không ra mà thôi. Không đáng cho ngươi, càng không đáng cho sư Mộ, Dĩ nhiên vì một phế vật phạm nhân mà chặt rứt nhân duyên. Thực sự quá đáng tiếc. Tiêu mục tiếc hận nói. Trên mặt triển thanh nhu lộ vẻ mơ hồ. Hình ảnh Uyển nhi ngày hôm nay đã khắc sâu vào linh hồn của nàng. tựa hồ như nhìn thấy chính mình thời gian tới, rốt cuộc nên làm thế nào, nàng có chút mờ mịt. uyển nhi, lão phu từng tra được người tên lâm khiếu đường kia tiên thiên sinh ra đã có chỗ thiếu hụt, là một phế vật không thể tu luyện, mãi cho tới khi 14-15 tuổi mới có được kỳ ngộ gì đó. Có thể là ăn được một loại dược thảo chân quý, thể chất xảy ra một ít biến đổi, thế nhưng cũng chỉ là đạt được mức có thể tu luyện mà thôi. Ngay cả người có tư chất bình thường cũng còn không bằng Bất quá người này tu luyện coi như khắc khổ Trải qua hơn 10 năm cũng chỉ có tu vi sĩ giai. Ngay cả tu luyện giả cũng còn chưa được tính Cho dù cơ duyên của người này không tồi Cũng đủ nỗ lực Ngày hôm nay có đặt tới đại sư giai. Đây chính là dựa theo tốc độ tu luyện tương đối cao So với ngươi thì tranh lệnh quá xa Các ngươi từ thời khắc chia tay nhau kia đã định trước hai người trở thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Đây là ý trời, dựa theo ý chí của cá nhân thì không thể nào chuyển biến được. Mặc vô danh thực sự không muốn ra tay, trong tứ thải chân long, kỳ thực người hắn coi trọng nhất chính là Uyển Nhi. Tiếp tục nỗ lực lần cuối cùng, hy vọng có thể làm cho vị nữ tử thiên chi kiều tử này hồi tâm chuyển ý. Lâm Uyển Nhi lúc này không trả lời. Thế nhưng biểu tình kiên quyết của nàng đã nói rõ tất cả. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 491, Tứ đại cao thủ, 4. Đúng lúc này, sương mù độc khí cản trở trước mặt Bạch diện ma quân rốt cuộc cũng bị thiên ma kính phá tan. Hơn 10 mặt thiên ma kính thẳng hướng lâm uyển nhi đánh tới. Bạch du lúc này không muốn ra tay, chỉ mở mắt chừng chừng nhìn uyển nhi rơi vào hiểm cảnh. mà tiêu mục thì hiện rõ vẻ tàn nhẫn trong mắt càng lộ ra một nét châm chọc, tựa hồ đang cười nhạo vị sư muội của chính mình này không biết thức thời. sự lựa chọn đơn giản lại nhiều lợi ích như vậy mà không làm. môi bên dưới của triển thanh nhu đã bị nàng cắn tới bật máu, nàng rất muốn ra tay trợ giúp uyển nhi, thế nhưng thân thể lại bị tiêu mục phát ra một tia nguyên lực khống chế. tiêu mục hình như nhận ra nàng có ý trợ giúp. Tiên hạ thủ vi cường, không cho nàng xuất thủ, giọt máu đỏ tươi trong lòng bàn tay của mặc vô danh. Thời khắc chuẩn bị, một khi xuất hiện nguy cơ, hắn sẽ không chút do dự ném ra ngoài, che Uyển Nhi lại. Lúc đó thứ đợi vị thiên chi kiều nữ chính là sinh hoạt bị giam lỏng, nhìn hơn 10 mặt thiên ma kính lao tới. Lâm Uyển Nhi không lộ ra chút vẻ sợ hãi nào, trên tay dương lên, chín đầu tử long bay thẳng lên trời. Phát ra tiếng rít gào vang dội lao tới. Trong đám mây nơi chân trời. Thỉnh thoảng bộc phát ra tiếng bạo tạc va chạm thật lớn. Chín đầu tử long của Uyển Nhi và chín đầu tử long cho thiên ma kính phục chế va chạm với nhau. Hai bên tương hỗ trung hòa. Cho dù thực long so với Nguyễn long mạnh mẽ hơn không ít. Thế nhưng sau khi va chạm hòa diễm bị đẩy đi hơn phân nửa. Còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của thiên ma kính. Rất nhanh đã bị dập tắt. Ba mặt kính đầu tiên xoay tròn nhằm thẳng hướng Uyển Nhi. Thời khắc nguy cơ, bốn người của tiềm long viện đều không xuất thủ, triển thanh nhu hoàn toàn bị khống chế không thể động đậy Trên mặt bạch du hiện lên vẻ tiêu ý tàn nhẫn, thậm chí còn có chút hà hê. Trên mặt tiêu mục thì hiện lên một tia cười nhà Tu luyện giới chính là thế giới lợi ích trên hết, lựa chọn một người mà còn tồn tại hay không cũng không biết. Phải chịu cảnh thê thảm như vậy cũng là tự tìm, đáng đời. Trên mặt mặc vô danh ngoài tiếc hận chỉ còn tiếc hận. Tâm ma hại người rất nặng a Trải qua tranh đấu, nguyên lực của Uyển Nhi đã tiêu hao thật lớn. Vô luận là tấn công như thế nào thì thiên ma kích cũng có thể phục chế y nguyên. Liên tục duy trì đấu pháp cường độ cao, đã làm cho Lâm Uyển Nhi rơi vào tình trạng kiệt sức. Hơn nữa vừa rồi còn tranh đấu miệng lưỡi với mặc vô danh. Tiêu mục và bạch du, làm cho tinh thần của nàng đã chịu đà kích không hề nhỏ. Mà nhiều năm trôi qua, nàng vẫn một mình một người chịu đựng tất cả. Thừa nhận đau đớn sâu trong nội tâm, không có người nào có thể chia sẻ. Năm đó ngoại trừ phụ thân chết trận ra, mọi thân tín của nàng đã lần lượt bỏ mình. Lâm Uyển Nhi không thể chịu đựng được nhiều áp lực cùng một lúc. Đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên không còn thần thái. Trên dung nhan Kiều Diễm cũng hiện lên một tia cười khẽ giải thoát. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, không thể báo thù rửa hận cho người, để nữ nhi đến cửu Tuyền hầu hạ người." "Khiếu đừng ca ca, xin lỗi, Uyển Nhi không thể đi tìm ngươi rồi, xin lỗi." Nhìn ba mặt Thiên Ma kính xoay tròn lao tới cực mạnh, Uyển Nhi thật sâu nhắm hai mắt lại, khóe mắt tràn ra vài giọt nước mắt trong suốt. "Không!" triển thanh nhu hết lớn một tiếng dốc sức phá tan khống chế trên người đang muốn xông lên thì cánh tay đã bị tiêu mục nắm chặt thanh nhu nên thông minh một chút ngươi không muốn học uyển nhi phản kháng lại ý chí của hai vị viện thủ đấy chứ tiêu mục lạnh lùng nói bèo đúng lúc này một làn gió nhẹ thổi qua trong lòng mặc vô danh căng thẳng không biết vì sao có một loại vị đạo nói không nên lời vô cùng nguy hiểm Chết. bạch diện ma quân giữ tợn hết lớn một tiếng bỗng nhiên một đạo nhuyễn thuấn trong suốt như nước xuất hiện che chắn trước người uyển nhi không tới một trượng đỡ được ba mặt thiên ma kính nhuyễn thuấn giống như nước này rốt cuộc là xuất hiện như thế nào không ai biết mặc vô danh tiêu mục và bạch du đều hiện lên một tia nghi hoặc bọn họ không hề nhớ uyển nhi có chiêu số như vậy trong mắt triển thanh nhu thì hiện lên một tia vui mừng Nàng rất hận chính mình không có năng lực giải cứu hảo tỉ muội Biểu tình dự tợn của bạch diện ma quân lúc này mạnh mẽ ngưng trọng. Quang mang kinh khủng trong mắt hiện lên. Thất thanh nói là hắn không không có khả năng hắn đã chết rồi. Thủy thuẫn trước mặt phân hóa thành nhiều đoạn lập tức lao tới bao vây thiên ma kính. Bạch diện ma quân vừa mới mạnh mẽ không ai sánh nổi trong nháy mắt luân lạc thành lão hồ không rằng. Chỉ còn lại vẻ kinh hoàng, một tử kim thủ đột nhiên xuất hiện trực tiếp phách trưởng về phía mặt vô danh, làm cho hắn thất kinh, mãi đến khi bàn tay to sắp chạm vào người mới phát hiện liều mạng dùng liệt hòa trường chống lại. Cùng lúc đó, tiêu mục và bạch du cũng bị công kích, hai người mạo hiểm hóa giải. Bạch diện ma quân vừa thấy có cơ hội, liền không nói hai lời, thiên ma kính cũng không cần, xoay người lập tức chạy trốn. Nói thì chậm nhưng toàn bộ diễn biến cực nhanh, ba tử kim thủ thật lớn đột nhiên lao tới, nắm lấy hai chân của bạch diện ma quân, một tử kim thủ trực tiếp bắt lấy thiên linh cái, trong nháy mắt đã khống chế được. Giờ khắc này, toàn bộ mây mù đều có vẻ kỳ dị, tựa hồ như có một người ẩn hình điều khiển toàn bộ cục diện, uyển nhi đã hoàn toàn yên lặng băng lánh tâm tình. Lúc này không biết vì sao đột nhiên cảm giác thấy một cổ tình cảm ấm áp không nói lên lời, còn có sự thân thiết không gì sánh được. Trong đôi mắt trong suốt hiện lên vẻ nghi hoặc và không giải thích được, nội tâm cũng cảm thấy rung động không thôi. Người nào giả thần giả quỷ, có dám xưng tên ra, mặc vô danh cưỡng chế sự kiêng kỵ trong nội tâm, không ngừng dò xét nhưng không thu được chút kết quả nào, trầm giọng hỏi. Lão thất phu chính là một viện lão phá long viện cũng xứng hỏi tên lão tử một đạo thanh âm kiêu ngạo vang lên trong mây mù vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người khuôn mặt già nua của mặc vô danh nhất thời trở nên u áp không thể tập trung khí tức của đối phương làm cho hắn sợ hãi không thôi chẳng lẽ lại là một đại tu sử ẩn giấu hay sao thế nhưng tiềm long viện mấy trăm năm gần đây không hề kết cừu hận nào với địa vương giai hậu kỳ Mặc vô danh không nghĩ ra nguyên do, nén giận nói, bản viện nếu có đắc tội với các hạ, mong các hạ thông cảm nhiều hơn, lúc này đối đầu với kẻ địch mạnh, không phải là lúc để các tu luyện giả nội chiến, đợi khi giải quyết xong trận chiến sẽ chậm rãi tính toán, mong các hạ có thể báo danh tính và hiện thân. Hừ, rõ ràng chính là lão thất phu ngươi hợp tác với hai tên đệ tử phế vật ăn nói lỗ mãng với trưởng môn phu nhân phái ta. Càng chửi bới trưởng môn phái ta, cư nhiên làm như không biết, còn muốn trốn tránh trách nhiệm, nên đánh. Câu trả lời mang theo nhiều ý nghĩ vang lên, lời còn chưa dứt, một đạo tử quang hiện lên, mặc vô danh trực tiếp bị đánh văng đi hơn 10 trượng, Bộ dáng có chút chật vật, tiêu mục, bạch du tìm kiếm cẩn thận cũng không có thu hoạch, chỉ nghe thấy tiếng nói, muốn xuất thủ cũng không biết mục tiêu rốt cuộc chỗ nào. Chiển Thanh Nhu và Uyển Nhi đều lé lên quang mang giống nhau trong mắt. Nhị nữ tự hồ đối với thanh âm và khẩu khí này có điểm quen thuộc, nhưng cũng không phải rất xác định. Bởi vì các nàng đã thật lâu không hề nghe thấy thanh âm này rồi, thế nên lúc này có chút không thể tin tưởng được. Mặc vô danh tuy rằng tài nghệ đạo Pháp rất yếu, thế nhưng dù sao cũng là tu luyện giả địa vương giai trung kỳ, có thể dễ dàng đánh tan hắn. Chí ít cũng phải là tu luyện giả địa vương giai trung kỳ đỉnh phong Thậm chí là cường đại hơn rất nhiều Là đại tu sư Nhị nữ thẩm phán đoán thanh âm này không có khả năng là người kia Nghe được thanh âm đúng là đã phá tan mặt mũi môn phái tựa hồ tiềm long viện không đúng Đôi mắt già nua của mặc vô danh lé lên bất định Khẩu khí mềm hơn không ít Xin hỏi lão phu khi nào xúc phạm vào phu nhân trưởng môn quý phái Quý phái là môn phái nào Lão thất phu, ngươi nghe cho rõ, Lão tử là tiêu giao thần tiên đường đệ 66 đại con một mấy đời trưởng môn nhân, Lâm Khiếu Đường, trưởng môn phu nhân bản phái là Lâm Uyển Nhi. Thanh tâm xuyên thấu qua mây mù rõ ràng không gì sánh được. Trong sát na, bàn tay nhỏ bé của Lâm Uyển Nhi mạnh mẽ che lấy cái miệng nhỏ nhắn, thân thể run lên, nước mắt lưng tròng, đã khóc không thành tiếng. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới com chương bốn trăm chín mươi hai tứ đại cao thủ năm uyển nhi quả thực không thể tin vào hai lỗ tai của chính mình thế nhưng thanh âm kia so với người niên thiếu phóng đãng không gì câu để tại lâm gia thành tân la hơn hai trăm năm trước kia có thể phía trước còn muốn hơn hai chữ phế vật thế nhưng ngày hôm nay khí nguyên mà người thiếu niên đó phóng ra làm cho lâm uyển nhi phải khiếp sợ không chỉ có lâm uyển nhi tất cả mọi người trong vòng mây mù trên mặt đều hiện ra một tia ngưng trọng bởi vì đang có một cỗ khí nguyên lấy tốc độ kinh người tăng vọt lên phảng phất như không có điểm cuối cùng nét mặt già nua của mặc vô danh hơi hơi co giật đối phương rõ ràng chỉ có tu vi địa vương giai trung kỳ thế nhưng áp bách từ người hắn truyền tới lại không hề kém hơn so với đại tu sư rốt cuộc đây là chuyện gì xảy ra Biểu tình của Tiêu Mục và Bạch Du có chút mất tự nhiên, người đó dĩ nhiên trực tiếp nói Uyển Nhi là trưởng môn phu nhân. Điều này rõ ràng là tát một cái vào mặt tiềm long viện, hoàn toàn không coi tiềm long viện này vào trong mắt. Bất quá sau khi dò xét phát hiện ra tu vi đối phương cao hơn hai người bọn họ, hơn nữa chiêu số lại vô cùng quỷ dị. Lúc này không phải là thời điểm phát sinh xung đột, Triển Thanh Nhu có thể không kích động như Uyển Nhi... thế nhưng đôi mắt thanh nhã xinh đẹp của nàng rõ ràng lóe lên một tia tình cảm nhàn nhạt nàng có thể khẳng định chủ nhân của thanh âm này chính là người thanh niên này chính là người thanh niên đã cứu mình khỏi cái chết tại tù ma cốc nhiều năm trước khiếu đường ca ca thực là ngươi sao Huyển nhi khóc không thành tiếng thất thanh hỏi nhà đầu ngốc đương nhiên rồi lẽ nào trên đời này còn có tiêu giao thần tiên đường thứ hai sao Thanh âm có chút thương cảm vang lên, khiếu đường ca ca, ta nhớ ngươi, Uyển nhi không thể khống chế được tình cảm của chính mình, bật khóc lớn lên, hiện tại, cái gì là danh hào tứ thải chân long, cái gì là tu luyện giả địa vương giai, hoặc là biệt hiệu nữ tu đẹp đẽ nào đó, tất cả đều được Uyển nhi vứt khỏi đầu, chỉ đem chính mình trở thành thiếu nữ hoài xuân, chỉ cần một cái vai đủ rộng dựa vào. Tất cả mọi thứ khác trong mắt nàng đã không còn quan trọng nữa một bàn tay to rắn chắn Lạng yên xuất hiện bên cạnh Uyển Nhi Ôm lấy eo thon của nàng Thân thể yếu đuối mềm mại nhất thời chấn động Đôi mắt đẹp đang chảy ra hai dòng nước mắt trừng lớn thật to Thân thể Uyển Nhi không thể khống chế được mạnh mẽ run lên Bởi vì nàng có thể cảm giác được cố khí tức quen thuộc kia Càng có thể ngửi được mùi vị năm đó Là hắn Thực sự là hắn Uyển Nhi, xin lỗi, ta đã tới chậm." Thanh âm ôn hòa mang theo hơi thở ấm áp thổi bên tai Uyển Nhi, làm cho nàng thấy hơi ngứa ngứa, ngữ khí nhu hòa làm cho thân thể của nàng thiếu chút nữa mềm nhũn. Uyển Nhi chậm rãi xoay người lại, khi khuôn mặt quen thuộc đã lâu không thấy đập vào mắt, trái tim của nàng phảng phất như bị hòa tan, cảm giác như thời khắc này là vĩnh viễn. "Hiếu đừng ca ca, ngươi thật xấu." Lần trước từ biệt để Uyển Nhi chờ đợi hơn 200 năm. Ngươi thực đáng đánh. Nước mắt vẫn đọng trên mặt Uyển Nhi. Cái miệng nhỏ nhắn hơi mân mê. ủy khuất nói. Đến, đánh đi, đánh bao nhiêu cũng được. Thân là tiêu giao thần tiên đường đệ 66 đại trưởng môn nhân. Phải có bộ dáng của trưởng môn nhân. Tuyệt đối sẽ không nhíu mày một chút. Lâm Khiếu đừng có vẻ vô lại nói. Trên mặt Uyển Nhi đỏ lên. Dơ hai bàn tay nhỏ bé trắng trẻo lại hạ xuống, nhẹ giọng nói. Khiếu đừng ca ca, ngươi một điểm cũng không thay đổi. Chỉ biết khi dễ uyển nhi, biết rõ người ta không lỡ đánh ngươi, còn cố ý làm như vậy, không để ý tới ngươi nữa. Hai người liếc mắt đưa tình trước mặt bao nhiêu người, hoàn toàn không coi người khác trong mắt. Tiêu mục vô cùng căm tức, muốn mắng rồi lại không dám mở miệng, nói thầm một câu. Một đôi tiện nhân, một lúc nữa chờ viện thủ giải quyết ma đầu, lại thu thập các ngươi. Một kim thủ mạnh mẽ hung hăng tát vào mặt tiêu mục, không đợi cho hắn phản Ứng, lại thêm một cái tát nữa, liên tiếp hơn 10 lần mới dừng lại, mà trong toàn bộ quá trình, vô luận là chính bản thân tiêu mục hay mặc vô dành đều không hề phản Ứng, bởi vì bọn họ căn bản không biết cái tát này làm thế nào thành công. lâm khiếu đường ôm lấy thắt lưng tinh tế của uyển nhi trên mặt lộ ra vẻ cười cười nói có giỏi thì phóng ngựa lên đây không nên phun bẩn như vậy trước mặt rất nhiều người bị tát liên tiếp hơn chục cái thân là đại đệ tử thủ tịch tiềm long viện nào có thể nuốt trôi cơn giận này cho dù cảm giác được đối phương trí ít có tu vi địa vương giai hậu kỳ hắn cũng không thể ngồi chờ chết trên tay tiêu mục nhất thời xuất hiện mục vương đao nguyên khí toàn thân bành trướng Trực tiếp hóa thành một đảo quang mang màu xanh bắn tới, khí thế như hồng.